chương hai trường độ của âm thanh mở đầu trường độ là độ dài ngắn của âm thanh là một trong những đặc tính rất quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong tiến trình phát triển của tác phẩm âm nhạc trong một tác phẩm âm nhạc có sự chuyển tiếp giữa trường độ khác nhau của các âm thanh do đó giữa chúng tạo thành những tương quan thời gian khác nhau khi hợp nhất lại theo một thứ tự nhất định trường độ của các âm sẽ tạo nên những nhóm nhịp điệu các nhóm nhịp điệu này khi liên kết sài sẽ hình thành nhịp chung của các tác phẩm âm nhạc mục tiêu chương này sẽ giúp cho học sinh tìm hiểu về những vấn đề sau ký hiệu và tương quan giữa các trường độ cơ bản dấu lặng các ký hiệu bổ sung để tăng thêm trường độ của âm nhạc trường độ cơ bản và trường độ tự do các nhân tố của tiết tấu trọng âm ô nhịp tiết nhịp và các loại nhịp đạo phách nghịch phách các dấu nhắc lại 2.1 ký hiệu trường độ 2.1.1 ký hiệu và mối tương quan giữa các trường độ cơ bản nốt tròn ký hiệu để ghi trường độ lớn nhất nốt trắng t trường độ bằng nửa nốt tròn nốt đen trường độ bằng nửa nốt trắng nốt móc đơn trường độ bằng nửa nốt đen nốt móc kép trường độ bằng nửa nốt móc đơn nốt móc ba trường độ bằng nửa nốt móc kép nốt móc bốn trường độ bằng nửa nốt móc ba trên thực tế trong âm nhạc còn có các nốt có trường độ lớn hơn nốt tròn và nhỏ hơn mốc bốn tuy nhiên đây là các trường hợp ít gặp tổng hợp ta có thể thấy biểu thị sự tương quan giữa trường độ các nốt nhạc như sau hai hay nhiều nốt mốc có cùng độ dài đứng cạnh nhau có thể dùng vạch ngang nối đưa chúng vào với nhau 2 .2. dấu lặng dấu lặng là ký hiệu chỉ sự ngừng vang của âm thanh độ dài của dấu lặng cũng được xác định như độ dài của âm thanh các ký hiệu tương quan của dấu lặng lặng tròn có trường độ bằng nốt tròn lặng trắng có trường độ bằng nốt trắng lặng đen có cường độ bằng nốt đen lặng đơn có trường độ bằng nốt móc đơn lặng kép có trường độ bằng nốt móc kép lặng móc ba có trường độ bằng nốt móc ba ký hiệu bổ sung để tăng trường độ 2.1.3.1 dấu nối dấu nối là một hình vòng cung nối liền hai nốt nằm cạnh nhau có cùng cao độ trường độ của nhóm được liên kết bằng tổng trường độ của các nối có trong nhóm chiều cong xuống của dấu nối ở giai điệu thường ngược hướng với đuôi nốt nếu trên một khuôn nhạc có hai bè chiều cong xuống của dấu nối ở mỗi bè cùng hướng với đuôi nốt hai chấm một chấm ba chấm hai dấu chấm dôi là một dấu chấm đặt ở bên phải của nốt nhạc dấu chấm dôi làm tăng thêm một nửa giá trị trường độ của nốt nhạc đó thí dụ nốt tròn chấm dôi bằng tròn cộng nốt trắng nốt trắng chấm dôi bằng nốt trắng cộng nốt đen nốt đen chấm dôi bằng nốt đen cộng nốt móc đơn nốt móc đơn chấm rôi bằng nốt móc đơn cộng nốt móc kép nốt móc kép chấm rôi bằng nốt móc kép cộng nốt móc ba ngoài ra còn có dấu chấm rôi kép tức là hai dấu chấm rôi dấu chấm dôi thứ hai làm tăng thêm một nửa giá trị trường độ của dấu chấm dôi đầu thí dụ nốt tròn hai dấu chấm dôi bằng nốt tròn cộng nốt trắng cộng nốt đen nốt trắng hai dấu chấm dôi bằng nốt trắng cộng nốt đen cộng nốt móc đơn nốt đen hai chấm rôi bằng nốt đen cộng nốt móc đơn cộng nốt móc kép nốt móc đơn hai chấm rôi bằng nốt móc đơn cộng nốt móc kép cộng nốt móc ba dấu chấm rôi và dấu chấm rôi kép còn được dùng với dấu lặng hai chấm một chấm ba chấm ba dấu miễn nhịp dấu miễn nhịp có ký hiệu một nửa vòng tròn lên trên nốt chấm ở giữa hay một nửa vòng tròn ở dưới nốt chấm ở trên được đặt ở trên hay dưới nốt nhạc dấu này làm tăng thêm trường độ của nốt nhạc một cách tự do tùy theo tính chất của tác phẩm và ý thích của người biểu diễn dấu miễn nhịp còn có thể dùng cùng với ý nghĩa đó với dấu lặng 2. 2. tiết tấu tiết tấu là sự nối tiếp có tổ chức các trường độ giống nhau và khác nhau của các âm thanh khi liên kết trường độ của âm thanh tạo ra các nhóm tiết tấu gọi là âm hình tiết tấu từ các âm hình này sẽ trường h h chung phẩm nhạc. à n đường nét tiết tấu chung của tác t của âm 2.2.1 độ cơ bản và trường độ tự do trong âm nhạc người ta sử dụng hai loại trường độ 2.2.1.1 t r ư ờ n g độ cơ bản gồm các nốt tròn nốt trắng nốt đen đơn như đã trình bày ở trên 2.2.1.2 trường độ tự do là những trường độ được tạo nên do sự phân chia tự do các loại trường độ cơ bản thành những phần bằng nhau với bất cứ số lượng nào ta thường gặp các hình thức phân chia tự do sau trùng ba được tạo nên do sự phân chia trường độ cơ bản ra làm ba phần thí dụ trường độ bằng hai nốt của chính nó trường ba bằng ba nốt có số ba ở dưới hoặc trên nốt tròn bằng hai nốt trắng bằng ba nốt trắng trường ba nốt trắng bằng hai nốt đen bằng ba nốt đen trường ba nốt đen bằng hai móc đơn bằng ba móc đơn trường ba nốt móc đen bằng hai móc kép bằng ba móc kép trường ba trùng năm được tạo nên do sự phân chia trường độ cơ bản không thành bốn mà thành năm phần thí dụ nốt tròn bằng bốn nốt đen bằng năm nốt đen trùng năm nốt trắng bằng bốn móc đơn bằng năm móc đơn trùng năm nốt đen bằng bốn móc kép bằng năm móc kép trùng năm móc đơn bằng bốn móc kép bằng năm móc kép trùng năm trùng sáu được tạo nên do sự phân chia trường độ cơ bản không thành bốn mà thành sáu phần ví dụ nốt tròn bằng bốn nốt đen bằng sáu nốt đen c h ù n g sáu nốt trắng bằng bốn móc đơn bằng sáu móc đơn c h ù n g sáu nốt đen bằng bốn móc kép bằng sáu móc kép c h ù n g sáu móc đơn bằng bốn móc ba bằng sáu móc ba trùng sáu trong thực tế người ta còn dùng các c h ù n g bảy tám chín âm v v tuy nhiên đấy không phải là các trường hợp thường gặp trong nhóm trường độ có chấm dôi có thể gặp các phân chia tự do sau chùng hai được tạo nên do sự phân chia trường độ có chấm dôi không thành ba mà thành hai phần ví dụ nốt tròn chấm dôi bằng ba nốt trắng bằng hai nốt trắng chùng hai nốt đen chấm dôi bằng ba móc đơn bằng hai móc đơn trùng hai nốt trắng chấm dôi bằng ba nốt đen bằng hai nốt đen trùng hai móc đơn chấm dôi bằng ba móc kép bằng hai móc kép trùng hai trùng bốn được tạo nên do sự phân chia trường độ có chấm dôi không thành ba mà thành bốn phần ví dụ trắng chấm rôi bằng nốt trắng chấm rôi và hai nốt trắng bằng bốn nốt trắng trùng bốn nốt đen chấm rôi bằng ba nốt kép bằng bốn nốt kép trùng bốn nốt trắng chấm dôi bằng ba nốt đen bằng bốn nốt đen trùng bốn nốt móc đơn chấm dôi bằng ba móc kép bằng bốn móc kép trùng bốn trong các c h ù m âm phân chia tự do có thể có cả các dấu lặng các dấu lặng có trường độ bằng một trong số các trường độ trong c h ù m âm 2 .2 .2 trọng âm tiết nhịp nhịp vạch nhịp nhịp lấy đà trong âm nhạc các âm thanh tiếp diễn có tổ chức về thời gian trong sự chuyển động đều đặn của các âm thanh một số âm được vang lên mạnh hơn do đó nổi bật hơn trong mỗi chu kỳ các âm này được gọi là trọng âm sự nối tiếp những trường độ thời gian bằng nhau có trọng âm và không có trọng âm được lặp lại một cách chu kỳ gọi là tiết nhịp những trường độ bằng nhau có trọng âm và không có trọng âm được hình thành trong tiết nhịp gọi là phách phách có trọng âm gọi là phách mạnh phách không có trọng âm gọi là phách nhẹ phách trong tiết nhịp có thể được thể hiện bằng các trường độ khác nhau do vậy sự thể hiện các phách của tiết nhịp bằng một trường độ nhất định gọi là loại nhịp loại nhịp được ký hiệu bằng số chỉ nhịp số chỉ nhịp được đặt sau khóa nhạc và các dấu hóa cố định nó gồm hai chữ số chữ số trên chỉ số phách có trong mỗi nhịp chữ số dưới chỉ trường độ mỗi phách bằng một phần mấy của nốt tròn nhịp này có hai phách mỗi phách có trường độ bằng một nốt đen nốt đen có trường độ bằng một phần tư nốt tròn nhịp này có ba phách mỗi phách có trường độ bằng nốt móc đơn nốt móc đơn có trường độ bằng một phần tám của nốt tròn khoảng cách thời gian từ phách mạnh này đến phách mạnh kế tiếp được gọi là ô nhịp các nhịp được phân cách nhau bằng những vạch thẳng đứng cắt ngang khuôn nhạc gọi là vạch nhịp vạch nhịp được đặt trước phách mạnh để làm nổi rõ phách mạnh này ở cuối tác phẩm hoặc cuối một bộ phận tác phẩm người ta còn sử dụng vạch nhịp đôi vạch nhịp đôi có nét bên phải đậm hơn nét bên trái dùng để kết thúc tác phẩm hoặc một phần của tác phẩm nếu bản nhạc được bắt đầu bằng phách nhẹ thì nhịp không đầy đủ này gọi là nhịp lấy đà nhịp lấy đà thường có số phách không quá một nửa nhịp trong trường hợp bản nhạc được bắt đầu bằng phách nhẹ thì vạch nhịp đầu tiên đặt ở trước phách mạnh sau nhịp lấy đà nhịp lấy đà không chỉ xuất hiện ở đầu tác phẩm mà còn thấy ở trong từng bộ phận của tác phẩm bản nhạc hay một bộ phận của nó nếu bắt đầu bằng nhịp lấy đà thì thường ở nhịp kết thúc sẽ không đầy đủ số phách tổng số phách ở nhịp lấy đà và nhịp kết thúc sẽ bằng một nhịp đầy đủ việc làm này sẽ tạo sự cân bằng trong cấu trúc tác phẩm Các loại nhịp loại nhịp đơn và cách phân nhóm trường độ loại nhịp đơn là những loại nhịp có từ một hai hay ba phách và trong đó chỉ có một trọng âm những nhịp có một phách một trên hai một trên bốn một trên tám gọi là nhịp đơn những nhịp có hai phách hai trên hai hai trên bốn hai trên tám những nhịp có ba phách ba trên hai ba trên bốn ba trên tám trường độ các nốt trong mỗi nhịp được liên kết với nhau thành nhóm nhịp điệu gọi là kết nhóm trường độ như vậy kết nhóm trường độ là sự phân chia các nốt trong từng nhịp thành từng nhóm cho phù hợp với cơ cấu của loại nhịp kết nhóm được thực hiện bằng cách liên kết các nốt thành nhóm bằng những nét nối đuôi kết nhóm trường độ sẽ làm cho người biểu diễn dễ dàng trong việc thể hiện tác phẩm đối với các loại nhịp đơn các nốt thuộc từng phách phải được tập hợp lại thành từng nhóm tách rời nhau như vậy trong nhịp có bao nhiêu phách thì sẽ có bấy nhiêu nhóm trường độ ngoài ra còn có một số cách kết nhóm ngoại lệ sau a nếu trong một nhịp chỉ bao gồm các trường độ giống nhau nhỏ hơn nốt đen như móc đơn móc kép thì có thể liên kết tất cả bằng một vạch nối đuôi nốt trong nhịp ba tám nếu các nốt có trường độ là móc đơn hoặc nhỏ hơn móc đơn có thể liên kết thành một nhóm bằng vạch nối đuôi nốt dấu lặng cũng được kết nhóm giống như các nốt nhạc hai ba hai loại nhịp phức và cách phân nhóm trường độ tức nhịp kép loại nhịp phức được hình thành trên cơ sở liên kết hai hay nhiều nhịp đơn cùng loại do vậy số lượng phách mạnh ở nhịp phức sẽ tương đương với số nhịp đơn có trong thành phần của nó trọng âm của nhịp đơn thứ nhất là phách mạnh còn các trọng âm ở các nhịp đơn kế tiếp là phách mạnh vừa bài tập miệng một quãng là gì sự khác nhau giữa quãng hòa thanh và quãng giai điệu hai tên các âm của quãng ba cách đọc quãng hòa thanh bốn cách đọc quãng giai điệu năm quãng được xác định bởi các độ lớn nào sáu cách tính các độ lớn của quãng như thế nào bảy độ lớn chất lượng của quãng được ký hiệu bằng những tên nào tám kể tên các quãng cơ bản Chín, các quãng cơ bản được xây dựng từ những bậc âm nào mười các quãng cơ bản còn được gọi là quãng gì mười một kể ra số cung và nửa cung có trong các quãng cơ bản mười hai thế nào là các quãng tăng và các quãng giảm chúng được hình thành thế nào cho thí dụ mười ba thế nào là quãng tăng kép và giảm kép cho thí dụ mười bốn các quãng tăng và quãng giảm trừ quãng bốn tăng và quãng năm giảm còn gọi là quãng gì mười lăm thế nào là quãng thuận và quãng nghịch kể tên các quãng thuận và quãng nghịch trong những quãng cơ bản mười sáu thế nào là quãng đơn và quãng ghép cho thí dụ mười bảy thế nào là đ ả o quãng mười tám các cách đ ả o quãng đơn cho thí dụ mười chín các cách đ ả o quãng ghép cho thí dụ hai mươi các độ lớn số lượng và chất lượng thay đổi như thế nào giữa một quãng đơn với thể đảo của nó hai m ố t các độ lớn số lượng và chất lượng thay đổi như thế nào giữa một quãng ghép với thể đảo của nó hai mươi hai thế nào là trùng quãng cho thí dụ bài tập viết、một. lấy âm mi làm âm gốc xây dựng các quãng hòa thanh hai thứ ba trường bốn đúng năm giảm sáu thứ bảy trường tám đúng hai lấy âm si là âm ngọn xây dựng các quãng hòa thanh hai trường ba thứ bốn tăng năm đúng sáu trường một đúng bảy thứ ba xác định độ lớn số lượng và độ lớn chất lượng của các quãng sau bốn đánh dấu cộng vào các quãng chromatic trong những quãng dưới đây năm xác định độ lớn của các quãng dưới đây sau đó dùng dấu hóa để chuyển chúng thành các quãng trưởng và quãng giảm sáu xác định độ lớn của các quãng dưới đây sau đó dùng dấu hóa để chuyển chúng thành các quãng thứ và quãng tăng đây. xác định độ lớn số lượng và độ lớn chất lượng của các quãng ghép sau tám xác định độ lớn số lượng và độ lớn chất lượng của các quãng s a o viết các quãng đảo của chúng sau đó ghi rõ độ lớn số lượng và độ lớn chất lượng chín đánh dấu cộng vào các quãng nghịch trong số các quãng s a o mười tìm các quãng trùng của những quãng sau bài tập trên đàn một từ một âm cho trước làm âm gốc thành lập trên đàn các quãng đúng và các quãng nghịch trong các quãng cơ bản hai thành lập trên đàn các dạng đ ả o của các quãng sau